Tấm Lụa Đào, chương 3 Hồi trong lớp học mà Minh nghe trái tim mình xe thắt như tim của cậu bé răng Buổi sáng mùa thu đi qua vườn hoa Luxembourg Vào lúc rạ lá vàng rơi từng chiếc trên những bức tượng phủ tuyết trắng Còn lòng Minh thì vấn vương cảnh trí quê hương Gốc cam tàu dừa Từng nụt dây mái lá thân yêu Nhìn bà đầm tây sang trọng giảng bài Minh liên tưởng tới ông thầy xưa của mình và nô nghèo nàng với đám học trò lêm luốt tay cầm viết không quen bằng cầm cuốc bỗng nhiên minh nhớ tới lời bà tám nói bà má minh đã đi coi ngày đám hỏi minh lo quá vì minh đã phải lòng một cô bạn ở trường tuy chưa biết tên nhưng gặp mặt hàng ngày mình chưa biết phải làm sao trong tình thế này bữa nay bà cô chiê giảng về mối tình thơ ngây của Paul của Paul và Virgini. Minh ngồi nghe mà hồn vẫn dơ lơ lửng như còn say sóng đò. Ở đâu đó, nơi con dốc trải đá ông tổ vào sân trường. Ở góc cây vú sữa cuối trường, nơi dựng xe đạp của đám học sinh ngoại trú. Từ lâu, Minh có thói quen vào buổi sáng đứng ở giữa hai cây mãng cầu ta Nhìn đoàn lực sĩ do một monitor khôi hô tướng tú dắt chạy trên sân vận động tập thể luyện. Còn, còn vào giờ chơi, trong lúc các bạn ăn quà giặt hoặc tìm chỗ yên tĩnh gạo bài, thì Minh lại lặng lặng đi đến gốc vúa sữa, làm như chàng có chiếc đạp, xe đạp dựng ở đây. Thực sự chàng là xin sinh nội trú. Minh muốn tìm chiếc xe đạp của nàng. Để biết chắc rằng hôm nay nàng có tới trường, nàng không ốm đau hoặc không ở nhà luôn để lấy chồng như nhiều bạn cùng lớp. Nhìn chiếc xe đạp sơn màu tiếng vô tri giữa những chiếc xe khác, chàng cảm thấy như đã gặp nàng và đã như nói với nàng những lời thầm kín của trái tim chàng. Những tiếng mà chàng phải nói ra cho kỳ được và chỉ với nàng. Và đầm những sai xưa giảng bài, học sinh ngồi im lắng nghe. Tình yêu đến giữa Paul và Virginie là độc nhất trong lịch sử các mối tình trẻ thơ. Nó sẽ sống vĩnh viễn với người đọc, đặc biệt trong lòng tuổi trẻ. Hai đứa nhỏ thân nhau trong tình bạn rồi bước sang tình yêu hồi nào mà không hay. Không thể nói Paul yêu Virginie trước hay Virginie yêu Paul trước. Khi yêu hai bên cùng đến với nhau một lúc, một phút, một giây Trong cái nhìn, trong nụ cười đầu tiên Hồn nhiên trong khi hai đứa chạy chơi bắt bướm với nhau trên đồi cỏ Mình ngồi nghe mà hồn mơ màng Mình cứ tưởng mình là Paul trong chuyện Lần đầu tiên mình trông thấy nàng Chàng như bị luồng điện giật nhẹ Cặp mắt nai như đã chiếm trọn dạng trái tim của chàng Hình ảnh của Hồng, của Oanh, của Liên Và những cô bạn gái khác đều mờ hẳn Rồi biến đi để chỉ còn lại một mình nàng Đây là người con gái mà chàng mơ ước Từ lâu Minh như người đi dạo giữa giường hoa Nhưng chưa có ý định ngắt đóa hoa nào Bây giờ thì Minh cả quyết chính là nàng Đóa hoa làm cho chàng tháo hức Một buổi sáng trước khi vào học Mình đứng ở sau một cột hàng Nhìn ra con dốc chờ nàng Nàng đến đầu dốc thì xuống xe Cái dốc không cao nhưng trải đá ông lẫm chởm Nên nàng cẩn thận tay dắt xe Tay đè gấu váy Vì ngọn gió vô tình Ban mai từ hồ nước Của thị xã thường bất ngờ lướt nhanh qua những ngọn cây Ở trước trường Và vì nàng cũng biết Ở hàng ba có những cặp mắt Nhìn lên đầu dốc bước chân nàng líu ríu, mắt nàng chói chói không được tự nhiên như ở những nơi khác Minh Châu là một trường tư thục nổi tiếng nhất ở vùng Tiền Giang vì tỷ lệ học sinh đổ cao trong các cuộc thi và vì kỷ luật nghiêm khắc của nó phần lớn học sinh là những cô cậu con ông cháu cha những cô cậu quá tuổi không được trường nhà không được trường nhà nước chấp nhận hoặc những cậu vùi kiệm tân thời Còn muốn danh đề bản hỗn đề bản hổ khoa, thi sao? Như ở các trường khác, càng ở lớp cao, nữ sinh càng ít, những bậc cha mẹ chịu theo trào lưu văn, chịu theo trào lưu văn minh của người Pháp mới dám cho con gái đi học ở những trường Marie Curie, cô vân từ Wajo, hoặc áo tím tích ở trên Sài Gòn. Còn lại thì bắt con quanh quẩn học trơ hết trường quận, cao lắm là trường tỉnh rồi giữ riết ở nhà. Chữ nghĩa làm gì, nó chỉ gây áp cảm cho những người mẹ chồng. Con gái chỉ có bổn phận với cái bếp, nồi cơm, ở cá, săn sóc men quần tấm áo cho chồng, chứ nhiễm chi ba cái thứ văn minh. Cụ đồ chịu đã không hợp tác với Tây đến mức độ xà bông của họ, cũng cụ, cụ cũng không thèm ngó tới mà chỉ xài nước tro. Con gái không được quyền đọc tiểu thuyết, không được nói chuyện với trai, còn việc bắt tay đàn ông là điều tối kỵ, đó là mầm mống lớn lên sẽ quậy nát gia đình êm ấm của các cụ. Nhiều lần ba má ngỏ ý muốn mình ở nhà để cưới vợ và trong nhôm, trong non nhà cửa ruộng giường, đời này người ta giác dạ đi dai lúa, chưa có ai giác gạo đi dai chữ bao giờ. Đó là cái câu nói ở cửa miệng của các cụ Nhưng Minh này nỉ ba má để cho Minh đi học để lấy bằng thành chung Một hôm Minh cũng đứng ở hàng ba ngó ra thì ra đầu dốc Thì Bền đến giữa giai chàng Chờ ẻn thả xe xuống dốc hả mày? Rồi Bền đưa ra cho Minh một nắm xôi và cười Mày ngó riết chắc nó đòi nhà trường phải mở cửa sau cho nó đi Chứ nó không dám đi cổng trước nữa à Bền là bạn cùng lớp Thi thành chung mới rớt vài ba lượt thôi Ngồi khoa dìm, vòn cả bàn Nhẵn mặt với giáo sư Hiện được bạn bè tặng cho cái hỗn danh là Vìa bền, bền già Nhưng bền không nào Gia đình bền chỉ cần bền ở nhà Ngồi ghe đi thâu lúa ruộng Thấy Minh làm thinh, bền tiếp bữa nào nó mặc đồ đầm mày sẽ được dịp chiêm ngưỡng dung nhan của nó, đặc biệt là cái cặp chân đáng giá ngàn vàng nha mày <cười> nàng là con gái của ông phán ở gần ngã ba tháp này nè, mày muốn tao đưa tới làm quen không? khách không mời mà tới à? nhưng mà mày có đau tim gì nó không chứ? cái thằng đặc chuyện hoài thầy giám thị biết là ăn còng nghe mậy. Thì mày cũng phải nhanh nhanh tay lên chứ Mà mày nói với tao làm chi Ê, ông già nó là dân Tây Chắc là dân Minh lắm à Cho nên ngoài cái tên việc là Lý Lệ Lan Ến còn cái tên tên đầm là Emily Lillian nữa à Tên gì mà dài như phương trình ăn riệp vậy Có bốn ẩn số lận à Lý Lệ Lan, Emily Lillian thì quấy được nó mỗi lần mày kêu Emily chắc là phải hụt hơi à sao mày không tấn công đi mình hỏi ngoặt lại thì khó lắm mày ơi ừ, mày biết khó vậy sao mày còn suối tao <cười> không phải tao sợ khó mà vì tao biết tao suốt không vô goal được hãy biết suốt không vô thì đừng có suốt đó là nghệ thuật trên sân cỏ mà cũng là nghệ thuật ở ngoài đời Mày hiểu không mày? Cái thằng sau? Thì, Bình dỗ gia Minh tìm ai khắc một chữ nàng rồi hả? Thôi nói thiệt đi Tạo mớm bóng cho mày suốt Thì chắc nàng thả lỏng khung thành cho nó vô đó Bà Đầm ngưng giảng trở tay về phía Minh Minh, hãy nói cho ta biết tại sao thằng Phôn ốm Minh đang thả hồn xa rời bỗng giật Bình Tiếng gọi bất ngờ và câu hỏi hốt búa của làm Minh ngớ ra Bền ngồi sau lưng nhắc hẻ như gió vào tay Minh Nói nhớ Vigini, nói mà lên, kẻo ăn hùng dịch bây giờ Dạ thưa giáo sư, tại vì uh, Paul nhớ Vigini Minh như kẻ sắp chết, Minh như kẻ sắp chết đuối, giớ, giớ, giớ được bập lá Giỏi giỏi lắm Bà Đầm gật đầu khen rồi lại hỏi Các con có thể tóm tắt một đoạn văn Hoặc một mẫu đối thoại ngắn trong lúc Poon và Virginie thân nhau không? Ai có thể làm được? Bình dục dơ tay và được bà Đầm chỉ lệnh Rồi bà qua lại, quay lại Minh Hôm nay ta thấy con hơi khác thường Xác ở đây mà hồn ở đâu vậy Minh? Bình đứng lên trả bài xui như nước chảy Paul là một thiếu niên chưa biết yêu, nhưng vì hoàn cảnh được gần Virginie nên hai người đã êm đềm đi vào tình yêu bằng những uh, pas de valeur, những bước chung, những bước nhung mà cả hai người đều không hay. Cho đến khi Virginie chết thì Paul đau khổ vô cùng. Và mãi mãi sau này, Paul mới nhận ra đó là tình yêu. Tình yêu của hai người như nước thấm từng giọt vào đá một đối thoại đẹp giữa hai người là khi Paul hỏi Virginia, tôi xin được kể lại như sau: lúc Virginia sắp chia tay với Paul, em về thăm nhà rồi chừng nào trở lại, Virginia không đáp mà hỏi ngược lại, nếu em không trở lại thì sao? thì tôi không có ai để cùng đi bắt bướm hái hoa ở đồng cỏ. Paul rủ bạn khác, không có ai làm cho tôi hạnh phúc bằng Virginia. Rủi em chết rồi sao? Tôi cũng chết theo để hai chúng mình cũng đi bắt bướm hái hoa bên thế giới khác. Nếu anh trước chết trước em, thì em cũng chết theo nhé. Ừ, hai chúng ta cùng chết một lúc, có phải hay hơn không? Rồi bền tiếp. Chúng yêu nhau đến thế, cho nên khi Virginie đi xa thì Paul ngã ốm rồi ốm nặng. Bệnh của Paul chỉ có một bác sĩ chữa được thôi, đó là Virginie Gì là bệnh? Bệnh không có chữ để diễn tả Bà Đầm khẽ hỏi Bệnh gì? Dạ, thưa giáo sư, đó là bệnh bệnh tim ạ Chris cardiac Ồ, oh, đó là chứng bệnh nguy hiểm Nhưng trong sách không có câu nào nói rằng Paul bị bệnh đó cả. Dạ, dạ thưa giáo sư, đây là malady de cœur. Man theo kiểu Voltaire nói. In de mon chứ không phải là crease cardiaque. Bà đầm kêu lên ngạc nhiên và khen Rüdick. À, con có lý, con có lý, con giỏi lắm. Đó là một căn bệnh khó chữa hơn các bệnh tim khác. Bà gật gù và tiếp Từ khi dạy pháp văn, ta đã giảng giải bài này nhiều lần, nhưng không có trò nào trả lời hay như con, con sẽ điểm, con sẽ nhận điểm cao nhất của ta từ trước tới nay. Bà Đầm đâu chừng 34, 35 tuổi, nhưng lúc nào cũng kêu học trò, năm thứ tư của bà bằng các con mê dòng phần. Trong lúc đám đệ tử đã có chữ đã quá 20, nhưng chúng vẫn thành kính gọi bà bằng ma măng. Có cậu dám khen ma măng trẻ và đẹp nữa Bà chỉ cười thích thú và cảm ơn các con Bà rất yêu học trò, diệt Bà cho họ là những học sinh siêng năng, chịu khó, thông minh và chân thật Bà thường khéo léo tham phiền chính phủ đối xử không công bình với các học sinh bản xứ Người ta đồn rằng những lần bà làm giám khảo Trong cuộc thi bằng thành chung đến phần hạch miệng Bà chỉ hỏi giới dẫn, con tên gì, quê quán ở đâu, sau này con định làm gì để sống, rồi cho điểm lớn, chớ không hạch như nhiều giáo sư khác đến rớt học sinh. Hết giờ pháp văn các bạn bu lại hỏi ý kiến bền để làm bài, còn Minh thì âm thầm đến bên gốc chú sữa nhìn chiếc xe tiếng của nàng. Lần này chàng quyết chí trao lá thư cho nàng, rồi ra sao thì ra. Trong hai chữ, yêu hay không nàng phải nói một, dãy xe đạp nam dựa bên tường đối diện với đám xe đạp nữ dựng ở bên góc dứa sữa, chàng làm như có chiếc xin chiếc xe của mình ở trong đó, kia rồi chiếc xe tim tím, chàng bước lại định móc túi lấy thư, gắn trên tay cầm, bức thư chàng đã viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần, công phu hơn cả một bài luận, nhưng nhìn dãy xe đạp nữ, chàng bỗng nhận ra một điều cách gửi thương như vậy như vậy, quả thật là phiêu lưu. Có thể người khác thấy sẽ mở ra coi rồi đem trình lên giám thị, chắc chắn chàng sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật của nhà trường, rồi cả trường sẽ hay sẽ chế giễu hoặc khinh miệt chàng như một học sinh kém kém tư cách. Rồi ba chàng, một nhà nho, một nhà nho học lẫn tây học, một người cha rất nhân khắc luôn luôn dạy chàng Người có tài mà không có đạo đức, không xài đặng Nhận được thư nhà trường thế nào cũng lên để hỏi cho ra lẽ Ông sẽ buồn khổ biết bao nhiêu khi biết rõ nguyên do Ồ, một bức thư lại gây ra chuyện lông trời lỡ đất thì chàng không dám gửi Ngoài ra, chàng nào đã chắc nàng có để ý tới mình quả là một sự liều lĩnh, không có chút hy vọng thành công Ngọn lửa đang bừng bừng trái trong lòng bỗng nhiên tắt rụi Chàng quay đi và tự nhủ Nếu ta không nói thì làm sao nàng biết được Chàng vừa ra tới mé sân thì có tiếng hỏi từ phía sau lưng Cậu muốn lấy chiếc xe của cậu ra hả? Ờ, dạ Minh lúng túng, nhìn lại thì đụng nhầm lão già quét sân trường Dạ cháu chỉ tới coi xe em cháu còn ở đây không chứ cháu không có định lấy xe Minh tưởng nói vậy cho qua truông nhưng chẳng về lão già sốt sắn À chắc là chiếc này phải không Lão chỉ chiếc xe màu tím bánh có bọc lưới Và yên xe bao bằng lông thỏ trắng muốt Sao cụ biết là chiếc đó mỗi buổi sáng tôi quét sân, tôi thấy cậu đứng trên hàng ba trăm chúc, nhìn là lên dốc, chắc cậu sợ em gái trượt chân té chứ gì? <cười> trên cái dốc đó đã có nhiều cô té rồi, cậu lo là phải. Tôi thấy hình như bánh sau hơi mòn, cậu có lỗi thì đem bơm dùm kẽo chút nữa cô em uh, cởi nát cái ruột xe à? Dạ, để chút nữa, bây giờ gần tới giờ học rồi cụ Minh vừa nói vừa đi nhanh, nhưng bỗng nghe có tiếng the thế Bá ơi, có dứa sữa rụng không? Lão già lẫn Minh quay lại, chàng nhận ra Emily Lão hỏi Minh, có phải à, cô à, em gái của cậu đó hay không? Thấy Minh lúng túng, lão pha trò <cười> Có người đi tìm vũ sữa chính thôi cô à Xe của cô và bánh sao hơi no Cô có cần bơm lên thêm không cô? Có người sẵn sàng giúp cho cô đây nè Emily chạm trám bất ngờ với năm sinh lạ Hẹn thùng trở vào lớp Đợi cho cô nàng đi khuất Lão già mới hỏi Minh Cô ấy là em gái của cậu đó phải không? À dạ phải sao anh em mà kéo ngoại người lại nổi trúạ ở thằng nhà ồn lắm cháu học không được nên ba cháu cho cháu vô ở trong trường tiện lợi hơn lão cười và nói một hơi như đã sắp sẵn trong bụng hồi đời nào <cười> hỏi cậu chơi vậy thôi chứ tôi biết hết rồi tôi thấy À, sáng nào à, cậu cũng đứng ở trên hàng ba nhìn lên dốc cô ấy về được lắm à, tướng đi tướng đứng đầm thấm gương mặt phúc hậu cái miệng thì có duyên cặp mắt hiền hậu nhưng sắc sảo hai cô cậu rất sướng đùi cô học năm thứ hai cậu ngồi năm thứ tư thì càng hợp lý thấy chàng lặng thinh lỡ già càng nói bố Hai cậu mợ chưa gặp nhau lần nào sao Mà vừa thấy cậu mợ lại thục cho lớp mất tiêu rồi Hai tiếng cậu mợ làm cho Minh ngỡ ngàng Chàng không biết đối đáp thế nào cho đúng Cũng may chu reo Minh chạy về lớp như thoát nạn Tới giờ sử địa của giáo sư Long Giáo sư rất được mến mộ Học trò bảo ông nói tiếng Pháp hơn Pháp Ông thường đi đăng xe với bà Đầm ở nhà sẹt tây ngoài bờ sông tiền giang ông có máu tứ đổ tường giờ thứ bảy ông đi một chén tới sáng thứ hai giờ lớp không có một mẫu giấy lọng trong tay ông nhảy lên bureau vừa rung đùi vừa giãn tuần bụng ông nói chuyện đông tây kim cổ từ phật Thích ca đi tu đến christopher colum tìm ra châu mỹ học trò nghe mê tích thò bò bữa nay ông lại kể tình sử của Napoleon và Josephine. Minh ngồi nghe mà không hiểu, tâm trí chàng còn lởn nhởn ngoài gốc dứa sữa, chàng nơm nớp lo có người biết ý định của chàng gửi thư cho Emily. Ái tình là một sự phiêu lưu thú vị đầy mạo hiểm mà tuổi trẻ lẫn tuổi già đều thích nhấn thân vào. Tan học buổi chiều, bình lại tới tán Minh bữa nào nó dắt xe xuống dốc mày chạy tới nịnh độc một chút coi mày cúi xuống 45 độ như mấy ngày sang nờ nhà chào các bà mệnh phụ rồi à, hồi thế kỷ à, à, thứ 16 sáu và nói xin cho được sẹt dưa cô nương một lần thì kẻ nô tỳ này lấy làm hân hạnh lắm lắm Mày làm như vậy chừng vài lần thì thế nào Nàng cũng cảm động Và có thể cho mày Một miếng tim cỏ non gặm chơi Minh bật cười, <cười> Sao mày không định Mà mày lại suối tao Tao đã nói là Cái gôn đó tao suốt không vô mà Mày là đứa có hy vọng nhất Ở trường đó Nếu mày không dám nói thì với thư Tao đưa giùm cho Nghe nói tới thư Minh giật mình Minh tự hỏi Hay là Nó có coi cái mạng kịch hồi sáng ở góc vũ sữa. Nó mà biết thì cả trường biết, bể cái mặt mình hết còn gì. Như thường lệ, học trò của bốn năm Khoa trắng chán mấy bữa cơm chiều do do một bà sẫm già phụ trách. Chúng đi ra cầu tàu lục tỉnh, đi lại đạp hát Nam Xuân, hoặc lên sân vận động rửa mắt ở Thích Sinh, rồi đi ăn cơm tiệm lục mừng. Riêng Minh thì thơ thẫn ở sân trường giữa dấu giữa những dấu xe in trên cát, mình cố tìm vết xe của Emily. chàng đến tận gốc dứa sữa để truy nguyên, nhưng dấu xe những dấu xe lẫn lộn chồng lên nhau, chàng không thể phân biệt được. mà cây dứa sữa thì cứ đứng im, chẳng mất cho chàng một lời nào. một làn gió nhẹ lướt qua, tiếng lá cua rì rào như tiếng lòng chàng gọi Emily. chàng buồn rầu quay ra sân. Đi lên con dốc rồi ra đường nhựa, những dấu xe đã mất hút trên mặt đường, nhưng có một vết đã từ lâu, in đậm trong tim chàng. Emily Lillian lý lệ lan, và sẽ không bao giờ phai. Chú thích Paul và Virginie là tác phẩm viết về tình yêu tuổi học trò của Bernardin de Saint-Pierre ẻn tiếng pháp có nghĩa là n có nghĩa là dịch ra tiếng việt là nàng còng là không si không sin là bị phạt ăn dẹp là algebra đại số học xét như là lãnh chúa thích sin là hồ tắm